Hình thế Đức Phi, Phượng Kinh, chương 114 gia luật giả tới chơi R. Các bạn đang nghe truyện tại truyện a khỏi ngựa hoa viên Mặt cảnh kỳ đã phái người chờ sẵn ở cổng Trong cung xảy ra sự kiện lớn như vậy đương nhiên không thể nào đơn giản như việc mọi người ra ngoài tản bộ rồi quay trở về tắm rửa đi ngủ Lần này mặc dù có không ít thiết khách lẻn vào trong cung Nhưng mang so với gần nghìn thị vệ đại nội thì cũng chỉ như chính trâu mất một sợi lông mà thôi Sở dĩ có thể gây ra náo loạn như vậy chủ yếu do yếu tố bất ngờ mà thôi Có điều qua sự việc này cho thấy được phòng vệ của của thị vệ trong cung cũng chẳng chặt chẽ như trong tưởng tượng của mọi người cho lắm Khó trách ám vệ của định vương phủ tỏ ra khinh thường cấm quân trong cung. Ít ra thì trong gần trăm năm qua chưa từng có thiết khách nào lọt được vào vương phủ. Bị thích khách làm cho kinh hát như vậy. Đương nhiên mặt cảnh kỳ không thể nghỉ ngơi được. Mang theo các thần tử vẫn chưa hết kinh sợ di giác tới Điện Long Đằng chuyên dùng để xử lý chính sự. Diệp Ly và Mặt Tu Nghiêu vừa đi đến cửa điện đã nghe thấy bên trong truyền đến giọng nói đầy giận dữ của mặt cảnh kìa Rõ ràng đang quỡ trách bọn thì vậy không làm tròn nhiệm vụ Diệp Ly nhướng mày, nàng nhớ thống lĩnh cấm quân hiện tại là đại ca của lãnh hạ vũ lãnh kình vũ Bước vào trong điện Quả nhiên thấy nam nhân trẻ tuổi hơi giống lãnh hạ vũ hắn quỳ trên mặt đất cúi đầu cung kính nghe lời trách mắng của mặt cảnh kỳ nhìn thấy hai người đi vào mặt cảnh kỳ rốt cục nhịn xuống ham muốn tiếp tục mắng chửi người giống như có điều suy nghĩ ngó chừng hai người đang tay trong tay đi tới nói sao định vương phi lại ở cùng một chỗ với định vương diệp ly cười yếu ớt nói thở bẩm hoàng thượng Diệp Ly lo lắng an nguy của vương ra nhà ta cho nên mới mang người đi tìm hắn Trong lúc xúc động cũng không kịp tới bẩm báo cho hoàng thượng kính xin thứ tội Ánh mắt mặt cảnh kỳ phức tạp nhìn Diệp Ly một cái Mới hé ra một nụ cười nói định vương và định vương phi kim điệp tình thâm quả thật là một giai thoại của đại sở Vương phi lo lắng cho định vương cũng là chuyện đương nhiên Làm sao trẫm có thể trách tội Diệp Ly phản phúc như an tâm Thở vào một hơi cười nói Diệp Ly đa tạ hoàng thượng lượng thứ Công chúa Trân Ninh của trẫm vẫn tốt chứ Mặt cảnh kỳ đưa mắt nhìn sang mặt tu nghiêu hỏi Mặt tu nghiêu nhàn nhạt gật đầu nói Công chúa Trân Ninh chỉ bị kinh sợ một chút Cũng không bị thương Vậy thì tốt Mặt cảnh kỳ cười nói Trân Ninh chính là á nữ của Trẩm Nếu bị bất kỳ tổn thương gì Trẩm và Á Phi sẽ rất đau lòng Mặc dù hắn đang cười nhưng từ nụ cười của hắn Thì Diệp Ly không nhìn ra nữa Phần thần sắc vui mừng chân thật Định vương thấy chuyện xảy ra đêm nay thế nào Mặt cảnh kỳ nhìn mặt tu nghiêu hỏi Mặt tu nghiêu ngưng mi Suy tư nói thần không biết có điều Thiết khách không phải tới vì hoàng thượng Mặc dù lúc ấy đại đa số thị vệ đều bảo hộ trước mặt hoàng đế Nhưng mấy tên thiết khách kia hoàn toàn không cố gắng xông vào phá đi vòng bảo vệ quanh hoàng đế Phải biết rằng Cho dù bọn hắn có tàn sát toàn bộ đại thần đang có mặt trên lầu lúc bấy giờ để chọc tức hoàng đế đi chăng nữa Thực chất ảnh hưởng cũng không phải thật lớn Cùng lắm thì triều định đổi quan viên mới một lượt mà thôi Trái lại Lãnh đại nhân, xin hỏi tại sao ngự lâm quân lại trễ như thế mới tới Quay người lại, mặt tu nghiêu nhắm ngay mũi nhọn vào lãnh kỳnh vũ vẫn quỳ trên mặt đất Lãnh kỳnh vũ ngẫm đầu nhìn mặt tu nghiêu một cái Trầm giọng nói lúc ấy thiếp khách còn chia ra mấy đường công kiếp những nơi khác trong hoàng cung Hạ quan nhất thời sơ suốt chúng kế điệu hổ ly sơn Xin hoàng thượng trách phạt Nhất thời sơ suốt Mặt tu nghiêu lạnh lùng cười một tiếng nói xem ra lãnh đại nhân quả thật không hiểu thị vệ đại nội tồn tại vì cái gì rồi Nếu biết có người xông vào trong cung Bất kể lúc ấy trích tinh lâu có thích khách hay không Việc đầu tiên lãnh đại nhân phải làm không phải là tới trích tinh lâu hộ giá trước sao Đường đường thống lĩnh cấm quân lại bị mấy thích khách dùng chiêu điệu hổ ly sơn bổn vương thấy chức thống lĩnh cấm vệ quân này của ngươi có phải nên đổi người khác làm Vẽ mặt vốn lạnh lùng của lãnh kình vũ càng trở nên cứng ngắt Nhưng hắn cũng biết định vương nói không sai Sự việc tối nay quả thật là hắn đã thất trách Bất kể định vương nói gì hắn cũng không thể phản bác Được rồi Mặt cảnh kỳ cao mày nói tối nay đúng là do hình vụ thất trá Phạt khanh nửa năm bổng lộ Thì vệ trong cung cũng phải chính đốn lại cho tốt Lần sau lại có sơ suốt gì chậm sẽ không khoan dung nữa đâu Mặt cảnh kỳ nói như vậy chẳng khác gì không phạt lãnh hình vũ Gia nghiệp của lãnh gia cũng không thiếu cái nửa năm bổng lộc này Phạt như vậy tương đương không phạt Chuyện như vậy nếu là những người khác trên không chừng còn bị mất chức tước bỏ chức quan Nhưng hoàng đế đã mở miệng phạt rồi người khác tự nhiên cũng không tiện nói thêm cái gì nữa Nghe lời nói của mặt cảnh kỳ Mặt tu nghiêu cũng cúi đầu không hề phản bác Thấy mặt tu nghiêu không nói gì Mặt cảnh kỳ vừa gật đầu hỏi hay chuyện tối nay giao cho định vương tra xét Định vương nhất định sẽ sớm cho trẫm một cái công đạo chứ mặc tu nghiêu cau mày nói hoàng thượng thứ tội còn một tháng nữa là thần phải lên đường đi tới bắc nhung còn có phương tử bắc nhung bên kia cùng với trong phủ cũng có rất nhiều việc vặt chỉ sợ không có thời gian cho việc khác mặt cảnh kỳ sượng sốt một chút cũng không miễn cưỡng nữa gật đầu nói là chậm suy nghĩ không chu toàn cũng được vậy trẫm giao cho liễu thừa tướng đi tra xét. mặc tu nghiêu không có ý kiến gì với chuyện này. trên thực tế cho dù hắn có ý kiến thì mặc cảnh kỳ cũng sẽ không nghe hắn nói. ra khỏi hoàng cung trên xe ngựa diệp ly có chút kỳ quái nhìn mặc tu nghiêu chàng rút lạnh kình vũ. mặc tu nghiêu mỉm cười nhìn nàng nhớ mày nói đã nhìn ra. diệp ly biểu môi quá rõ ràng. Ai cũng có thể thấy được vừa rồi ở trên điện mặt tu nghiêu cố ý nhằm vào lãnh kình vũ. Nhưng cho dù mặt tu nghiêu quả thật nhìn lãnh kình vũ không vừa mắt, lúc đó cũng không cần thiết bỏ đá xuống giếng khiến cho hắn mất mặt. Mà với tính cách của mặt cảnh kỳ, người mà mặt tu nghiêu muốn cách chức thì hắn ta nhất định phải bảo vệ. Nếu không phải mặc tu nghiêu cố ý gây ra một chút khó khăn cho dù mặt cảnh kỳ có tín nhiệm lãnh tình vũ hơn nữa cũng không thể có chuyện chỉ phạt hắn nửa năm bỗng lột Tại sao ta lại không biết chàng và lãnh tình vũ có quan hệ tốt như vậy nhỉ? Là vì nể mặt lãnh nhị sao? mặc tu nghiêu lắc đầu ta không cần phải nể mặt lãnh nhị, huống chi? Cho dù hắn có cứu tên khất cái ven đường thì cũng sẽ không cầu ta giúp đại ca hắn Diệt ly suy tư chốc lát, ngẫm đầu lên chàng muốn ly dáng mặt cảnh kỳ và lạnh ra Mặt tu nghiêu khoan thai tựa vào xe ngựa cười nói nương tử thật thông minh Đây chẳng qua chỉ là một thủ đoạn nhỏ mà thôi Có thể mặc cảnh kỳ sẽ suy ngẫm cẩn thận về vấn đề này Người như mặt cảnh kỳ chỉ cần có một chút xíu hoài nghi Cho dù trong lòng hắn rõ ràng nhưng cũng không nhịn được đề phòng lãnh kỳ hình vũ một chút Như vậy sau này chúng ta còn muốn thêm vào chút lửa cũng dễ dàng hơn một chút Diệp Ly sáng tỏ đây rõ ràng là lấy đá lót đường trước Nếu tương lai mặt cảnh kỳ và định quốc vương phủ bình an vô sự thì lãnh khền vũ tự nhiên sẽ an an ổn ổn làm tâm phúc của hoàng đế Nhưng nếu thật sự không thể tránh khỏi đụng độ Thân tín bên mặt cảnh kỳ tất nhiên sẽ nằm trong phạm vi cần diệt trừ của định quốc vương phủ Nhớ tới chuyện hơn một tháng sau mặt tu nghiêu sẽ phải đi xa Diệp Ly không khỏi nhíu mày Không biết tạo sao trong lòng nàng luôn tồn tại cảm giác mơ hồ bất an A Ly sao vậy Mặc tu nghiêu cúi đầu nhìn đôi mi na tú của nàng ông nhu hỏi Diệp Ly ngẫm đầu nhìn hắn chuyện đi bác nhung chàng có tính toán gì không Mặt tu nghiêu cười nói A Ly không cần lo lắng Bác nhung sẽ không dám động đao động thương một cách lộ liễu với ta đâu Mặc dù cũng sẽ không thiếu một vài thủ đoạn ngầm Nhưng nhiều năm như vậy định quốc vương phủ chưa từng sợ kẻ nào Diệp Ly nhớ mày nói cẩn thận một chút vẫn tốt hơn Biết nàng lo lắng cho mình Mặt tu nghiêu ôm nàng vào lòng dịu dàng nói ta biết rồi a Ly nàng yên tâm đi Ta sẽ bình an trở lại Diệp Ly nặng nề gật đầu, bàn tay không tự giác nắm chặt lấy vạt áo của mặt tu nghiêu Sáng sớm ngày kế Lúc Diệp Ly còn đang luyện võ Ở giáo trường thì mặt tổng quản vội vã tới bẩm báo có vương tử Bắc nhung cầu kiến Diệp Ly cũng biết thời gian quả thật có chút gấp Không những phải chọn ra người thích hợp để hòa thân Quan trọng hơn còn phải dạy cho nữ tử đó về lễ nghi quy của của hoàng thất. Những điều cũng không phải một sớm một chiều là có thể hoàn thành. Từ khi đại sở khai quốc tới nay chưa từng đưa công chúa sang các quốc gia khác hòa thân. Cứ coi như thật sự đưa ra hiệp nghị liên hôn thì thời gian chuẩn bị cũng phải mất gần một năm. Lần này mặt cảnh kỳ đột nhiên đáp ứng hòa thân với bác nhung. Điều kiện hai bên đưa ra lại phóng khoáng như trò đùa vậy Mặc dù không ai thật lòng coi trọng việc hòa thân lần này Nhưng cũng không thể bỏ qua mặt mũi được Vương gia đâu? Diệp Ly thu tay đút kiếm vào trong vỏ kiếm, hỏi Mặt tổng quản nói Phượng Tam công tử sáng sớm hôm nay đã tới cầu kiến vương gia Vương gia đã xuất môn rồi Diệp Ly gật đầu thỉnh gia luật vương tử đến đại sản Danh sách các tiểu thư khu tú ở Kinh Thành đã sửa lại hôm trước cũng đưa qua đó đi Vương Phi tiến vào đại môn định vương phủ thật là khó Mặt tổng quản còn chưa kịp trả lời tiếng cười của gia luật giả ở xa xa đã truyền tới bên này Ngoài nguyệt môn Gia luật giả nhìn thị vệ bất động thanh sắc trắng trước mặt mình Đấy lòng có chút tiếc nuối với việc mình không cách nào xông vào được Không hổ khiến cho nhiều sát thủ mật thám bị giết tại định vương phủ Canh phòng cẩn mật không chỉ hơn hoàng cung đại sở 10 lần đâu Nhìn sắc mặt thì vệ hờ hưởng trước mắt Gia luật giả cũng không cố xông vào Chỉ cần những người này không chịu thì trong khoảng thời gian ngắn hắn tuyệt đối không thể phá vòng vây mà xông vào Hốn chi Chọc giận gia nhân thì hậu qua cũng không thể bù đắp nha Lui ra đi Diệp ly dẫn theo mặt tổng quản xuất hiện ở phái sau thị vệ nhẹ giọng nói Thị vệ không tiến động lĩnh mệnh lui ra ra luật giả nâng mày kiếm đánh giá nữ tử trước mắt Không giống mấy lần trước, lần này Diệp Ly chi mặc quần áo màu trắng kiểu dáng đơn giản, bên hông buộc đai lưng xanh ngọt. Một đầu tóc đen cũng chỉ tùy ý buộc lên. Không có chút trang sức nào. Cũng không trang điểm nhưng lại lộ rõ mi mục như vẻ của nàng. Quả thật ý vị bất phàm. Gia luật giả cười nói tại hạ quấy rầy vương phi rồi. Diệp Ly tự tiếu tự phi nhìn hắn nói nếu như vương tử thật sự lo lắng quấy rầy ta hà cớ gì lại cố chấp muốn xông vào đây Gia luật giả vô tội cười nói tại hại chỉ là muốn thưởng thức cảnh dơn Dơn Quy Quy E B Ở định quốc vương phủ một phen Ai ngờ phòng vệ của định quốc vương phủ lại xâm nghiêm như thế Diệp Ly cảm thấy không cần thiết phải phản bác mấy lời nói xạo này. Cười nhạc nói vương tử sinh tới tiền thính uống trà. Thứ lỗi bổn vương phi không thể tiếp đón ngay được. Chờ một chút. Gia luật giả chân trước tiến lên, định tới bên cạnh Diệp Ly. mặc tổng quản cũng đồng thời bước tới trắng trước mặt gia luật giả cười nhạc nói vương tử sinh tự trọng. Gia luật giả cười vang mới vừa rồi vương phi đang luyện võ sao Tại hạ rất tò mò với võ nghệ của Trung Nguyên không biết liệu có thể có vinh hạnh tỷ thí với vương phi một phen Mặt tổng quản nói định quốc vương phủ cao thủ nhiều như mây Nếu vương tử muốn tỷ thí Tại hạ sẽ chọn mấy người tới so chiêu với vương tử Chính lão hữu đây cũng có thể theo vương tử tiêu khiển một chút Gia luật giả cười nhìn Diệp Ly nói bổn vương tử tất nhiên biết cao thủ của định quốc vương phủ nhiều như mây Có điều Tại hại chỉ muốn lãnh giáo một phen tài nghệ của định quốc vương phi Diệp Ly thản nhiên nói ta cho rằng tối hôm qua đã giao thủ cùng vương tử rồi huống chi Một thân công phu của vương tử cũng là học được trong thời gian ở Trung Nguyên, đã như vậy sao còn nói là tò mò? Gia luật giả ngẩn ra, công phu của hắn đúng là học từ người Trung Nguyên. Nhưng mấy lần giáp mặt hắn vẫn tránh không sử dụng võ công Trung Nguyên, nhưng vẫn không thể tránh được tầm mắt của người khác sao? Nhãn lực của vương phi thật tốt. Tối hôm qua trong lúc nóng nảy chỉ xuất ra vài chiêu, thật sự là có chút tiếc núi. Không biết hôm nay có thể có may mắn lĩnh giáo vương phi một chút. Diệp Ly cục mắt xoay người nói đã như vậy, gia luật vương tử xin mời. Dứt lời nàng dẫn đầu xoay người tiến vào. Nhìn bóng lưng Diệp Ly, gia luật giả nhớ mày cười một tiếng vui vẻ đi theo. Bước qua cổng. Tiến vào phía trong giáo trường Gia luật giả có chút thất vọng Hậu viện định quốc vương phủ nơi cấm ngoại nhân bước vào Thủ vệ xâm nghiêm cũng không có khác biệt các võ trường khác Nhưng nghĩ lại lại cảm thấy đây là điều đương nhiên Mặt tu nghiêu tàn phế đã 7-8 năm rồi Hắn vốn không cần dùng đến võ trường nữa Húng chi cho dù định quốc vương phủ có bí mật gì cũng không thể cứ như vậy quan Minh chánh đại đặt ở nơi mà tùy thời có thể bị người khác xông vào Mặc dù qua nhiều năm như vậy chưa từng có người nào thành công đột nhập được Nhưng hắn không biết Nửa tháng trước nơi này có bộ dáng hoàn toàn khác Chỉ có điều Diệp Ly đã cho người mang rất nhiều thứ đi rồi huấn luyện thông thường căn bản cũng không cần dùng đến những thứ đó Diệp Ly tiến vào bên trong võ trường xoay người lại nhìn ra luật giả theo sau lạnh nhạt nói ra luật vương tử mời Gia luật giả không khỏi nhíu mày hắn bây giờ mới phát hiện định quốc vương phi này khó đối phó hơn trong tưởng tượng của hắn nhiều Hắn không tin Diệp Ly không nhìn ra hắn cũng không phải thật sự muốn tỷ thí với nàng Nhưng hết lần này tới lần khác nàng coi như không biết Nghiêm trang tiêu sái tiên vào võ trường chờ hắn động thủ Thậm chí còn bày ra vẻ mặt tính toán Người tới là khác Nên cân nhắc xuống tay như thế nào cho phải đạo tiếp khác điều này làm cho gia luật giả có chút dở khóc dở cười. Lâm trận tỷ võ lại còn được một nữ tử nhường chiêu. nếu như truyền về Bắc nhung chỉ sợ sẽ bị thái tử ca ca cười chết. thất vương tử Bắc nhung hắn thân phận tôn quý tướng mạo bất phàm. ngay cả những nữ tử Bắc nhung có tính tình hào sảng thì khi đứng trước mặt hắn cũng không nhịn được e thẹn đỏ mặt. Vậy mà nữ tử này hắn đã nhiều lần cố ý trêu chọc, nhưng nàng không hề có bất kỳ phản ứng nào. Một nữ nhân ngay cả thời điểm được một nam nhân lỗi lạc bất phàm cô ý lấy lòng vẫn có thể thông dong tự. Như vậy không thể không nói nữ nhân này thật khó đối phó. Đi về phía võ trường, gia luật giả cười nói Vương Phi không lấy một binh khí nào sao? Vương Phi học kiếm đạo sao? Diệp Ly lạnh nhạt nói vương tử cũng học kiếm đúng không, còn ta vẫn đang là học đồ, nào dám bêu xấu. Gia luật giả gật đầu ta cũng cảm thấy vương phi dùng binh khí ngắn cũng khá. Là rất thuần thuộc thì đúng hơn. Nhớ tới hai đao đâm tới lúc hắn không đề phòng tối hôm qua. Hắn vẫn thấy lạnh cả người vương phi. Mời, mời, Diệp Ly nói.